các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bình chờ một chút nữa cũng không thấy động tĩnh gì. Tráng bảo anh trưởng toàn, "Thượng sĩ cứ cho anh em vây chặt căn nhà này để tôi dắt mấy nhân viên qua xét nhà bên cạnh hỏi thăm tình tức gia sản." Nói xong, Bình ra dấu cho hai nhân viên đứng bên tráng tới nhà bên cạnh. Cả nhiều gia đình này đã nghe thấy tiếng gọi cửa nhà kế bên. Nên mọi người đã thức dậy và sẵn sàng sổ gia đình từ hồi nào. Mọi người cũng đã tập trung ra phòng ngoài cho nhân viên cảnh sát kiểm tra. Bệnh hoài gia chỗ. Xin bác cho biết căn nhà bên cạnh có ai ở hay không? Người đàn ông gần đầu. Dạ thưa thầy có một ông già ở đó từ lâu rồi. Hôm nay ba có thấy ông ta có nhà không? Dạ thưa thầy ông già này... Ít khi xuất hiện lắm, mà lâu lắm người ta mới thấy ông ta ra bô. Hôm nay tôi cũng không để ý lắm. Bà có biết họ ai làm ăn ở đâu không? Thưa thầy, ông già này không bao giờ nói năng với ai ở khu vực này cả. Ông ấy sống âm thầm như một bóng mà vậy đó. Cả xóm cũng chẳng ai biết ông ta làm ăn ra sao. Bà nghĩ là tối nay ông già đó có nhà không? Người đàn ông chưa kịp trả lời bà vợ đỡ lời. Thưa thầy, hình như chiều nay tôi thấy ông già đó có đi qua cửa nhà tôi. Ông ấy đi một mình hay đi với ai? Ông ta đi đâu cũng chỉ có một mình thôi, chưa bao giờ thấy có lần nào đi với ai cả. Như vậy chỉ nghĩ là ông ta có nhà phải không? Dạ, tôi chỉ đoán như vậy thôi, vì ông ấy đi về trễ lắm. Bình thấy như vậy cũng đủ rồi Chàng cảm ơn gia chủ trở lại căn nhà lúc này Anh cảnh sát Trưởng Toán vẫn kiên nhân gọi cửa Thấy Bình trở lại Anh ta nói ngay Thưa đại ủy họ nhất định không mở cửa Bình nói Tôi có thể nói họ ở trong nhà Đại uy tính sao Bình ngẩn ngỡ một lúc ra lệnh Phá cửa bố đi Chàng vừa nói xong Người trưởng toán cảnh sát Đã lấy vai đẩy mạnh cánh cửa Có lẽ anh ta nóng lòng Nên dùng sức tông thật mạnh Cánh cửa bật tung Đập vô vách phía trong Tạo nên tiếng động thực lướt Có tiếng gió rít Đầu đó ánh đèn trong nhà Lung linh ma quái chập trần tới khiếp đạp Mọi người tràn vô nhà thật nhanh Mấy cái đèn pin Cùng chiếu vô trong một lượt Nhưng không có ai Bình lên tiếng Ông chủ có nhà không Cảnh sát xét tờ khai gia đình Vẫn không có tiếng trả lời Tự nhiên Bình nổi nóng Lại lớn cả anh sẽ thực thật Bắt hết người trong nhà này Đem về sở cho tôi Lục loại một hồi Người thường sĩ trưởng toàn nói Bình Thưa đại quý Căn nhà này kỳ cục quá Không có đồ đạc gì hết Chỉ có mỗi cái ban thờ Ở giữa nhà thôi Hình như không có ai ở đây cả Bình hơi cầu có Bù lĩnh Lúc này nó gài cửa phía trong Nhà lại chỉ có một cửa ra vào Hơn thế nữa cây đèn dầu trên bàn thờ còn cháy Và bà hàng xóm đã thấy ông ta đi về chiều nay Không lý nào đó lại làm má Bình vừa nói xong giật mình Chàng vừa nhìn thấy bức hình trên bàn thờ quen quen Tới gần hơn giỏi đèn pin vô bức ảnh Bình thấy xương sống lạnh lạnh Hình như có điều gì đó không ổn Chàng đã nhận ra người trong hình Không phải ông Tư bố của Tấn Thì còn ai vào đấy nữa Chàng có một trí nhớ rất tốt Chính bức hình này Tấn đã cầm trên tay hôm đưa đám ma Hơn thế nữa Ai chưa mặt mũi hình dáng của bố Tấn Làm sao Bình có thể quên được Chàng đã đến nhà Tấn hàng ngàn lần và nói chuyện với bố Tấn không biết bao nhiêu lần suốt thời gian còn đi học chung với Tấn. Bình đâm hoang mang thực sự. Tại sao bức hình này lại ở đây? Còn người trong nhà này thì đi đâu? Ông già mà người hàng xóm nói không thể nào là già được. Ông ta là ai? Nhớ lại câu chuyện của Tấn kẻ chiều nay làm Bình run lên. Không lý. Không lý. Ông già này nội mổ về đây sống hay sao? Ông ta lại là ma hay là người? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net